các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 860, múa riều qua mắt thợ, 1. Khi xác định một việc thì không thể chỉ dựa vào phỏng đoán cùng phán đoán, Phân Tông không đến tiếp đoán, rất có khả năng vẫn còn tồn tại những vấn đề khác. Còn cuối cùng là nguyên nhân gì, nghiệm chứng rất là đơn giản, đi một chuyến tới đó nhìn xem là biết. Tử Huyền thượng tiên ngẩng đầu, nhìn lên quận đô trên bầu trời. Mặc dù Phân Tông không xuất hiện Không cách nào tiếp dẫn khiến bọn họ sẽ đi lên, nhưng đối với Tử Huyền thượng tiên mà nói, việc này không khói quyết. Trong mắt Ngũ Gia cũng lộ ra một tia âm lạnh, mà những người khác phần cũng đều như có điều suy nghĩ, không ít người lén lúc nhìn về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Hai người đạo lữ Trần Đình Hào cũng phát hiện không bình thường, Trần Hào lập tức hít khí mở miệng hỏi thăm. Tử Huyền tiền bối, Hứa Thanh đạo hữu, Nhị ngu đạo hữu, Vân Tông Ly Minh bát tông của các ngươi có khả năng đã xảy ra vấn đề? Sau khi đi vào ta sẽ hỏi thăm một chút, nhưng nếu như chỉ là tiếp dẫn vào thành mà nói, chúng ta có thể hỗ trợ." Gã nói xong, lập tức lấy ra ngọc giảng truyền âm. Hứa Thanh cùng đội trưởng nghe, vậy liền cúi đầu về phía Trần Đình Hào, biểu thị cảm tạ. Tử Huyền thượng tiên khẽ gật đầu, nếu không cần thiết nàng cũng không muốn vừa tới ngày đầu tiên liền vận dụng quan hệ của mình ở quận đô, nhất là dùng vào loại chuyện nhỏ nhặt này. Với khả lý do quan trọng nhất, nơi này là quận đô, bên trong đông luật giả Sau khi tới đây không thể hành xử không chỗ cố kỵ giống như lúc ở Ninh Hoàng Châu được. Ở nơi này, xử lý tất cả mọi việc đều cần phải cực kỳ cẩn thận. Nhất là một khắc khi vừa mới đặt chân đến. Cho nên trước tiên nàng cần phải biết rõ, xem phân tông của Ly Minh Bác tông đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy dưới sự hỗ trợ của Trần Đình Hào, rất nhanh bên trong quận đô liền ba đạo ánh sáng bay ra, hóa thành ba người. Ba người này mặc một bộ trường bào màu nâu đậm, Trên người còn có sấm vờn quanh, hiển nhiên là đồng tông của Trần Đình Hào. Nhưng mà thoạt nhìn không giống chấp kiếm giả. Sau khi đến thì hàng huy một phen, dưới Trần Đình Hào giới thiệu, Hứa Thanh biết được ba người này là đệ tử của Thái Cổ Lôi Mạch, bọn họ là tuần tra trong quận chế của quận đô. Sau khi ba người bọn họ nghe Trần Đình Hào giới thiệu Hứa Thanh và đội trưởng là chấp kiếm giả mới, rõ ràng càng thêm khách khí, thần sắc mang theo tôn kính, một đường hộ tống một đoàn người Ly Minh Bác tông lăng không lên, bay thẳng đến quận đô. Một màn này khiến cho Hứa Thanh giỏi về quan sát lần nữa có chút hiểu thêm đối với địa vị của chấp kiếm giả. Đồng thời hắn cũng theo bản năng nhìn tới quận đô càng lúc càng gần phía trước. Từ xa nhìn tới, đây là một tòa thành hình tròn, khí thế vô cùng minh mông, bốn phía tồn tại những bức tường cao vần quanh, còn có vô số phù văn và ứng kiếp loè ở bên trong, hình thành một luồng sóng uy áp kinh khủng. Nhất là lúc tới gần, luồng uy áp cực kỳ kinh người này liền đảo qua trên người bọn họ, giống như đang nghiệm chứng thân phận vào thành. Có Trần Đình Hào cùng với ba người tuần tra trong quận chế bảo đảm, cứ vào thành được nghiệm chứng, một đoàn người hứa thanh không gặp phải trở ngại gì, vô cùng thuận lợi bước vào bên trong quận đô. Theo bọn họ bước vào, một tòa thành hùng vĩ rõ ràng chiếu vào trong mắt Khắc Thanh. Quận đô tuy lớn, nhưng lại vô cùng ngay ngắn trật tự, trước mặt là vô số xá với đông đảo kiến trúc, phần lớn là màu xanh ngọc, đỉnh là màu đỏ tía, thoạt nhìn vô cùng đại khí, đồng thời cũng tồn tại một cảm giác trang nghiêm. lại bởi vì bên trong thành trì còn có từng gốc linh thực tô điểm thêm nét, tràn ngập ở những nơi hẻo lánh cùng với trên đường phố, thế nên bên trong trang nghiêm, nơi này còn mang theo một chút cảm giác trang nhã. Còn có từng luồng linh khí nồng đậm từ trong từng hòn gạch, từng viên ngói, trong từng cọng cây ngọn cỏ, thời khắc tràn ra, bao phủ bát phương, khiến cho toàn bộ quận đô tràn ngập cảm giác giàu dạ thư thái. Trong đó cũng có không ít phàm tục và đông đảo tu sĩ, thả mắt nhìn tới, đường xôn xao, tưng bừng náo nhiệt. nhất là khi nhìn từ xa, những tòa kiến trúc nơi đây tỏa ra cảm giác tràng đầy khí, nhưng khi nhìn lại gần cũng không thiếu vẻ đẹp đẽ, đông đảo những tòa viện nhà giàu với cửa lớn, những căn nhà nghèo cửa nhỏ cũng hiện ra sừng sảo. Vô luận là từ quy mô hay là tạo hình, đều không phải là thành trì của Liên Minh Bắc Tông có thể so sánh, giữa sông phương hiện ra rõ ràng chỗ hơn kém nội tình. Mà thứ khiến cho Hứa Thanh thấy chấn động nhất trong quận đô, là hai cái địa phương. Thứ nhất Bởi vì quận đô trôi lơ lửng ở trước ngực pho tượng huyền u choảng, cho nên khi đứng ở trong này ngẫn đầu, cái thứ nhất thấy không phải nửa khuôn mặt thần linh, cũng không phải là mặt trăng hay mặt trời, mặt là cái đầu của pho tượng huyền u cổ hoàng. Con mắt thần thánh của nó bao quát muôn dân trăm họ, bên trong còn lộn ra một ti thương cảm đối với chúng sinh, vô cùng rõ ràng chiếu vào mắt từng người trong quận đô. Thứ hai, đó là từ sau khi bước vào quận đô, hứa thanh liền có một loạt giác, tựa như mình đang đứng ở đỉnh phong của phong hải quận, thân thể của hắn. Linh hồn của hắn, thậm chí hết thảy, tự hồ một khắc khi đi vào trong tòa thành trì, liền mơ hồ dung hợp lại cùng với Phong Hải quận. Loại cảm giác này vô cùng kỳ dị, từ trước tới giờ, giờ khi đi qua bất luận một tà thành trì nào, Hứa Thanh cũng chưa từng trải qua loại cảm giác này. Mà nơi đây rõ ràng không phải kiến trúc cao nhất của Phong Hải quận. Đó là lực lượng vận khí. Tử Huyền thượng tiên nhẹ giọng mở miệng. Nơi đây là đô thành của một quận. là hạt tâm của toàn bộ Phong Hải quận, thế nên nơi đây sẽ hội tụ toàn bộ vận khí của Phong Hải quận, mặc dù vận khí là một thứ hư vô mờ mịt, nhưng nó quả thực tồn tại. Chỉ là, phần lớn vận khí đều hội tụ trên từng cái tộc quần chính thống, tông môn và các nhóm thế lực rất khó có được. Hứa Thanh nghe vậy liền như có điều suy nghĩ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net